anh ta bỏ cậu khi nào cách đây khoảng hơn 2 tháng 2 tháng rồi sao tại sao lại bỏ có người khác tôi bỏ máy trao đảo vì điều vừa được nghe đảo lộn buồn cho cô bạn gái rất thân đã bị tình yêu của đời cô ruồng bỏ buồn vì cô đã chờ đến tận 2 tháng dài trước khi nói với tôi trước kia chúng tôi tâm sự với nhau mọi chuyện ngay lập tức bây giờ tất cả đã khác Tôi đã nói chuyện điện thoại với cô ấy trong vòng hai tháng vừa qua, nhiều lần, cô ấy đã không nói gì với tôi, không một lời nào, thậm chí không có một ám chỉ nào. Việc câm nín đó hẳn đã đòi hỏi cô phải kiềm chế rất nhiều. Tôi tưởng tượng ra cô đang nuốt nước mắt, thay đổi giọng nói, níu vào những chuyện tầm phào để không nói gì đến chuyện chủ yếu nhất, phải nỗ lực biết bao. Tôi biết điều gì đã khiến cô im lặng, luôn luôn là sự ngại ngùng. Tớ đã không dám nói với cậu Chẳng là gì so với điều cậu đang phải trải qua Mỗi lần tôi lại phải bịt tai, Đóng cửa tâm hồn để không nghe nữa Liệu có thực sự cần thiết Khi lúc nào cũng phải so sánh Những nỗi bất hạnh với nhau Phân loại và sắp xếp chúng Các cảm giác mình chỉ ở dưới thấp Trong thử thách thật kinh khủng Nếu lập luận theo cách đó Chúng tôi sẽ nhanh chóng được xếp vào loại Không thể đồng chạm Những người có nỗi đau xấp xỉ ở trên nóc kim tự tháp, không thể tiếp cận, tách biệt, tuyệt vọng. Lòng cảm thông khiến các tấm lòng mở ra, Tấm lòng tôi cuối cùng sẽ cằn cỗi, giấm gió lại nếu nó không được chia sẻ nỗi buồn với những người mà tôi yêu quý và cả niềm vui của họ nữa. Tất nhiên, à, thật khó biết bao khi phải kiểm soát cảm giác tội lỗi của những người sung sướng, tại sao những tiếng cười lại vụt tắt khi chúng tôi đến gần? Tại sao những nụ cười lại tan biến, những khuôn mặt tái đi, những ngón tay lại quắp vào nhau, mà tôi đâu có đeo theo nỗi bất hạnh của mình trên người, dán nó lên ngực, để mọi người đều có thể nhìn rõ từ xa, giống như dải băng ba màu của hoa hậu trong đêm đăng quang. Tôi không trưng bày, cũng không áp đặt nó. Tôi những muốn vui mừng với những tin tức tốt lành, thậm chí cả những tin tức không đáng kể. Tôi những muốn bạn bè vẫn tiếp tục kể chi tiết với tôi những chuyện tình cảm, những lựa chọn trong sự nghiệp, những bộ quần áo mới phát hiện. Tôi vẫn thích nghe những chuyện đó. Đúng là bây giờ đó không còn chiếm phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, nhưng vẫn là cuộc sống của họ. Thế nên tôi vẫn quan tâm. Tôi tin chắc rằng nếu duy trì những cuộc trò chuyện này, nếu có thể nói với nhau đủ thứ chuyện, nghĩa là ta có thể đề cập đến những chủ đề gai gốc một cách dễ dàng hơn. Nếu tôi có thể cười cùng với họ thì họ có thể khóc cùng với tôi bởi vì chúng tôi vẫn giữ mối liên hệ, nếu không chúng tôi sẽ xa cách dần cho đến lúc không còn nhận ra nhau nữa. Khi một ngày nào đó, nếu có một người thân hỏi tôi họ phải cư xử với chúng tôi như thế nào, tôi sẽ đưa hai bàn tay về phía họ, lòng bàn tay hướng lên trên, tỏ dấu bất lực và trả lời không chút ngần ngại, như trước đây, như với những người khác, bình thường. Một đêm trong tháng 8 là đêm sao băng, bầu trời trở thành sân khấu của một vũ điệu thần tiên, tôi ngước mắt lên và chăm chú giỏi vào nền trời, sẵn sàng dành cả đêm để nằm dài trong cỏ, không chớp mắt, với niềm hy vọng sẽ nhìn thấy một ngôi sao sắp tàn bay qua, bởi vì tôi có điều cần nói với nó. Vừa yên vị, tôi đã thấy một ngôi sao, tôi nắm lấy nó ở đoạn cuối cùng của dải ánh sáng lấp lánh, trong một phần nhỏ của một giây, Vừa đủ thời gian để thì thầm lời ước nguyện của mình Tôi muốn là người Giống như mọi người Chân này đặt trước chân kia Hơi ngập ngừng Một bước rồi hai bước Không vững vàng lắm Agilis biết đi Không hẳn là đi một mình Tay bé vẫn níu chặt lấy ngón tay của Loic Nhưng sự trợ giúp nhỏ đó không đáng kể Chỉ là giúp bé vững tin thôi Điều cốt yếu là bé đã bước đi Trên đôi chân của mình Dù còn hơi loạn chọn Đúng, bé biết đi rồi Bé có vẻ như chuẩn bị lao đi từ nhiều ngày nay Nhưng vẫn chưa chắc chắn Hôm nay thì bé đã dám thử Bé không rời mắt khỏi chiếc ghế dài sát gần đó Đích đến của hành trình mạo hiểm này Bé đặt chân này sau chân kia Không dám buông tay bố Tôi quan sát Mắt tôi tập trung vào mũi giày của bé Tim đập thình thịch Liệu bàn chân bé có bị xoay ngang không? Tôi không thể ngăn mình nghĩ đến điều đó Và lo sợ, tôi sợ biết bao rằng có một ngày sẽ nhận thấy ở Azilis dấu ấn của căn bệnh, thể hiện trong một cử chỉ vớ vẩn nào đó. Tôi nghi ngại hơn bất kỳ thứ gì trên đời, một cái rung tay, một cái xoay gót, một dấu hiệu không thể phủ nhận của căn bệnh. Mặc dù mong muốn giữ niềm tin, nỗi lo sợ của tôi vẫn lớn lên theo ngày tháng, bởi vì mỗi ngày chúng tôi lại càng xích đến gần giai đoạn đáng sợ. Giai đoạn mà những triệu chứng rõ ràng của căn bệnh loạn dưỡng mạch cầu có thể xuất hiện. Như thế, gần như vô thức, tôi dành thời gian để phân tích những cử chỉ và hành động của Achilles. Tôi quan sát bé khi bé uống nước, khi bé ăn, khi bé ngồi, khi bé ngủ, khi bé bước đi, khi bé khóc. Tôi phân tích một cách không ngừng nghỉ cách thức bé vượt qua thời kỳ này của cuộc đời, cố gắng nhớ lại xem Gaspar đã làm thế nào và nhất là Thais đã làm thế nào. Thế thì Chân bé có xoay ngang không? Hoặc nhìn tôi có cảm giác là không? Không, tôi không nghĩ thế Trừ khi tôi chưa chăm chú đủ độ Thế nhưng tôi đã nhìn xoáy vào mũi dày của bé Đến độ cay cả mắt Tôi không còn biết mình đang nhìn thấy gì nữa Thậm chí tôi còn không tận hưởng được Những bước đi đầu tiên của cô con gái nhỏ Thậm chí tôi còn không hưởng ứng kỳ tích của bé Tôi để cho nỗi lo lắng không thể kiểm soát đó Tràn ngập trong lòng Tôi thả mình ngồi xuống chiếc ghế dài mà bé vừa đi đến, tự hào như một người vừa chinh phục đỉnh Mont Blanc và tôi khóc, những giọt nước mắt sợ hãi xen lẫn tự hào, tôi khen ngợi Azelis bằng cách ôm siết bé vào lòng, có lẽ hơi quá chặt. Hoang hô, con gái yêu của mẹ, con biết đi rồi, đúng, bé biết đi rồi và Thais cũng đã từng biết đi và rồi. Chúng tôi không nhận thấy thời gian trôi qua, Đó chính là điều giúp ta nhận ra những thời khắc tốt đẹp. Tháng 8 trôi qua nhanh như chớp, tôi có cảm giác vừa mới đến đây hôm qua và hôm nay đã phải chuẩn bị hành lý, dọn dẹp nhà cửa và đi trên cùng con đường đó nhưng theo chiều ngược lại. Các anh chị em họ chia tay nhau và hứa sẽ sớm gặp lại. Những lời tạm biệt ướt nước mắt, không ai thích đoàn kết của kỳ nghỉ. Các nhân viên cấp cứu vẫn là những người đã đưa chúng tôi đến đây rất đúng giờ. Con đường trở về không chất chứa những căng thẳng như khi đi. Vài giờ sau, chiếc xe cấp cứu đặt chúng tôi trước cửa nhà. Không có sự cố nào. Chúng tôi lại ở nhà mình và các thói quen nhanh chóng quay trở lại. Thay sung sướng khi gặp lại các y tá và bác sĩ trị liệu thân yêu của bé. Họ cũng vui sướng được gặp lại bé sau một tháng dài xa cách. Mặc dù vui vẻ, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng rằng họ đã nhận thấy những thay đổi ở bệnh nhân của họ. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng ý thức được sự suy sụp sức khỏe của bé. Trong tháng 8, chúng tôi không có những lần hoảng sợ đáng kể như hồi ở Pentecost hay hồi Noel năm ngoái, nhưng lại có một loạt những lo lắng nhỏ nhỏ khi mà không ai biết tại sao nhịp tim của bé tăng nhanh hoặc ngắt quảng, hơi thở của bé đứt quảng, nhiệt độ của bé tăng cao, mỗi lần lên cơn đều nguy hiểm, và Thais không bao giờ qua khỏi mà không bị ảnh hưởng gì. Bé dành phần lớn thời gian để ngủ Không chỉ vì tác dụng của mọt phin Thật đáng tiếc Tình trạng ngủ liệm này Ngày càng gần với sự mất ý thức Căng bình loạn dưỡng bạch cầu In dấu ấn của nó ở bề sâu Tận trong những đầu mối thần kinh Ở não của Thais Những giai đoạn hôn mê nhẹ này Khiến tôi có một cảm giác đặc biệt Mặc dù trong Thais như đang ngủ Một cách yên bình Chúng tôi cảm nhận rõ ràng rằng Đó không phải là một giấc ngủ thông thường Những lúc đó Từ bé toát ra một sức nặng đặc biệt, mức độ hiện hữu vô thức của bé mạnh đến nỗi nó thúc đẩy chúng tôi nói chuyện và hành xử với bé giống như khi bé thức. Tôi luôn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi thấy Thais vượt ra ngoài những giai đoạn ngủ liệm này, bởi vì tôi luôn lo sợ bé sẽ không quay lại nữa. Vào tháng 12, các bác sĩ đã dự đoán bé sắp chết. Mặc dù như thế, 9 tháng sau, Thais vẫn còn đây. Thậm chí Gaspard còn tin chắc rằng em gái bất tử. Thông thường, các trẻ em mắc bệnh loạn dưỡng bạch cầu sẽ chết do những vấn đề về hô hấp hoặc nhiễm trùng không được kiểm soát tốt. Từ Noel đến giờ, Thais không bị những biến chứng kiểu đó. Bé không nhiễm bất cứ virus hay vi khuẩn nào dù là nhỏ nhất. Tôi có niềm tin sâu sắc rằng thai sẽ ổn cho đến tận cùng của căn bệnh và tôi cảm thấy cái kết đó đang đến gần bằng những bước dài. Ngày mai là ngày khai trường Gaspar đã chuẩn bị đồ đạc Sắp xếp bút chì Phân loại sách vỡ gấp áo đồng phục Một chiếc cặp cài khóa đang chiếm chệ Ở cửa ra vào Sẵn sàng cho ngày quan trọng Một chiếc cặp duy nhất Ngày mai Thais sẽ không đi học Không bao giờ Ngày mai Tất cả các trẻ em cùng tuổi với bé Sẽ đến nhà trẻ Chúng sẽ bước đi một cách quả cảm Đi theo chúng là các bậc cha mẹ đầy tự hào Xúc động Lo lắng Ngày mai, Thais sẽ vẫn trải qua một ngày như hôm nay, như hôm qua và cả hôm kia. Bé sẽ không đứng dậy, không mặc quần áo, không đeo cặp lên lưng, không nắm chặt tay tôi để lần đầu tiên bước vào một phòng học. Ngày mai, sẽ chẳng có gì đặc biệt đối với bé. Bé sẽ vẫn đi theo bước đi quen thuộc của y tá, của bác sĩ trị liệu, của người cung cấp khí oxy và thực phẩm dinh dưỡng, nề nếp riêng của bé. Ngày mai trên con đường đến trường, Gaspar sẽ vẫn cúi đầu, buồn bã vì Thais không đi khai giảng cùng bé. Tôi nghe thấy bé thì thầm, khẽ tính toán xem bé sẽ học lớp nào khi Asilis đi nhà trẻ. Móc ngón tay vào nhau để vẫn được ở trường cấp 1 cùng với em. Tôi không dám nói với bé rằng có thể em sẽ chẳng bao giờ đủ sức khỏe để đi học. Tôi sẽ im lặng bởi vì tôi không biết gì về tương lai của Asilis. Tôi sẽ để cho các hy vọng của bé được nguyên vẹn. Ngày mai, Gaspar sẽ khóc trong vòng tay tôi, rất lâu, trước cửa trường học mới, hẳn là giống như nhiều học sinh khác, nhưng không vì những lý do giống nhau. Bé sẽ khóc vì mình là người duy nhất trong nhà đi học tiểu học. Vừa an ủi bé, tôi sẽ vừa ước lượng xem sự bình thường đôi khi là nặng nề đến thế nào khi nó trở thành ngoại lệ. Ngày mai, trước khi bước vào trường, hai hàm răng cắn chặt, Gaspard sẽ đưa ra lời đề nghị cuối cùng Mẹ ơi, mẹ có thể giải thích về em với lớp con không? Và với cả Azilis nữa Mẹ nhé, con muốn mẹ giải thích hơn Như thế sẽ tốt hơn Các bạn sẽ tin mẹ Ngày mai, ngọn núi của chúng tôi sẽ giống như Himalaya Thậm chí còn cao hơn Đã sang một trang mới Không phải một trang nhỏ nhặt Mà là một trang quan trọng với những chữ viết rung rẩy. Trang nói về ca ghép tủy xương, một năm sau mọi liên quan đến ca ghép đã hết, hệ thống miễn dịch của Arzilis đã đầy đủ, các tế bào máu của bé đã đông đảo, tất cả đã trở lại bình thường. Arzilis không còn phải đến bệnh viện sau ca ghép nữa, bé sẽ chỉ thỉnh thoảng phải lấy máu và khám kiểm tra hàng năm. Gần như không còn gì liên quan đến ca ghép nữa, liên quan đến việc theo dõi căn bệnh, mọi việc vẫn không thay đổi. Azilis vẫn phải thực hiện các xét nghiệm 3 tháng một lần để xem xét diễn biến của tình hình chúng tôi không biết những xét nghiệm này khi nào thì dừng thậm chí là có dừng hay không lúc này trang liên quan đến ca ghép đã được lập vĩnh viễn thật điên rồ sau nhiều tháng cuối cùng tôi đã quên rằng giai đoạn này sẽ chấm dứt sự tạm thời đã bắt rễ trong cuộc sống của chúng tôi tôi đã quen với nhịp điệu của những lần đi đi về về từ bệnh viện Chuyện đó đã trở thành dòng chảy bình thường trong cuộc sống của chúng tôi. Khi lật sang trang mới, tôi nhận ra mình không hề tiếc nuối hay ân hận gì về giai đoạn này. Thậm chí, tôi còn không có kỷ niệm xấu nào. Có thể là do trí nhớ biết sàng lọc và chỉ giữ lại những điều tốt đẹp nhất để có thể chịu đựng được quá khứ. Tôi sẽ chỉ giữ lại cảm giác mệt mỏi lan tỏa đôi lúc, một vài ấn tượng khó chịu giống như nỗi hoảng loạn của tôi trong ngày diễn ra ca ghép hoặc nỗi lo sợ của chúng tôi khi quyết định gây ra tình trạng GVH. Nhưng không có gì nghiêm trọng, không có vết sẹo nào. Cùng với trang này, một trang khác cũng được khép lại, một trang mà tôi thực sự không thích. Nó liên quan đến các loại thuốc của Azilis. Trong nhiều tháng ròng ngày nào chúng tôi cũng vất vả cho bé uống những viên thuốc ghê người, những loại siro đáng ghét. Ngày nào cũng vậy. Chúng tôi phải chiến đấu với những cơn buồn nôn, Chúng tôi phải bỏ qua những tiếng khóc của bé và tự nhắc với mình rằng đó là để tốt cho bé. Mỗi lần tôi lại vừa nguyền rủa vừa tự hỏi tại sao? Tại sao các phòng thí nghiệm dược không sản xuất ra những loại thuốc tiện dụng cho trẻ em? Chỉ cần tách riêng các loại siro quen thuộc có vị dâu dùng để hạ sốt và giảm đau thì thuốc dùng cho trẻ em quả là một vấn đề đau đầu. Cả cách đóng gói lẫn mùi vị của thuốc đều không phù hợp với trẻ em. Chúng chua, cay, đắng, thô ráp, dính, lợn cợn, khó uống. Chúng được trình bày dưới dạng viên nhọng hoặc viên trứng nhẹn. Trẻ em không thể nuốt được. Mỗi lần cho bé uống, chúng tôi lại phải mở vỏ nhọng ra hoặc nghiền nát, hòa vào nước và bắt cô con gái ương ngạnh phải uống, vừa cầu khẩn để bé không nhổ hết ra. Rất nhiều lần, tôi những muốn bé có chỗ mở dài dài giống thai để có thể dễ dàng đưa từng ấy thuốc vào người. Bây giờ, những thủ tục rắc rối ấy đã ở sau lưng chúng tôi và tôi sung sướng vì điều đó. Cho chúng tôi, nhưng trên hết là cho Asilis. Cuộc sống của bé càng ngày càng giống với cuộc sống của các bé gái cùng tuổi. Chuyện đó luôn khiến tôi ngạc nhiên. Mỗi lần có ai đó bước vào phòng Thais lúc bé không ngủ, bé đều quay đầu về hướng người đó. Và khi người khách tiến lại gần giường, bé hoàn toàn hướng hẳn sang phía người đó, dù ở bên nào. Làm sao bé có thể biết chính xác đến thế Nơi chúng tôi đang đứng trong phòng Quả là một điều bí ẩn Hôm nay nữa Bé lại đón chào bằng cách vương cổ về phía tôi Tôi đến sát bên bé Và bắt đầu nói chuyện thật dịu dàng với bé Vừa cúi xuống Đúng lúc đó bé quay mặt sang phía đối diện Bên đó không có ai Tôi liền vòng qua giường Để ở vào đúng tầm nhìn của bé Bé lại quay sang phía bên kia Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? Bé bực mình chăng? Nhưng trong bé không có vẻ gì là tức giận cả. Tôi lại đổi chỗ, đầu bé lại quay sang phía đối diện. Sau nhiều lần đổi chỗ không thành công, tôi bắt đầu lo lắng. Phải chăng, Thais đã mất bản năng định hướng luôn khiến bé quay về phía chúng tôi? Phải chăng, bé đã bị tước bỏ nốt cái giác quan thứ sáu giúp bé nhận biết chúng tôi, dù không nhìn được, cũng không nghe được? Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gừ gừ khe khẽ mà tôi có thể nhận ra ngay giữa tất cả các âm thanh khác. Thay cười. Mọi chuyện đã rõ ràng. Qua tiếng cười của bé, tôi hiểu rằng thật ra bé đã đánh lừa tôi. Bé đang chơi trò ú tim. Đó vẫn luôn là trò chơi yêu thích của bé và bé đã tìm ra cách để tiếp tục chơi. Trí tưởng tượng của trẻ con là không có giới hạn. Hơi giống như những trẻ rất nhỏ, Chúng tưởng mình biến mất khi che mặt sau hai bàn tay. Thais cũng tưởng mình sẽ vô hình nếu chỉ cần quay đầu sang hướng khác. Tôi yêu biết bao giây phút kỳ diệu này khi mà một bé gái treo đùa căn bệnh mình đang mang. Không gì có thể ngăn cản bé chơi đùa giống như cậu bé với đoàn tàu chạy điện của mình. Lây niềm vui ngây thơ không thể cưỡng lại của bé, tôi toàn tâm toàn ý với trò chơi và giả vờ không tìm thấy bé. Tôi cuồng nhiệt tìm kiếm bé với những cử chỉ và âm thanh thật ồn ào, như thể không nhìn thấy bé, mặc dù bé đang ở giữa phòng và là trung tâm cuộc sống của tôi. Giá vẽ đã được dựng, cọ vẽ đã sẵn sàng, bán màu đã được bày. Chàng bé trăng tài năng bắt tay vào việc, vẽ Thais, đó chính là ý tưởng của anh, để bé trở thành bất tử, giống như bé hôm nay, rất xinh đẹp. Với tài năng, kinh nghiệm và kỹ thuật của mình, anh bạn Bertrand của chúng tôi hoàn toàn có thể tự tin trước tấm vải trắng. Tuy nhiên, anh vẫn ngập ngừng rất lâu trước khi đặt nét cọ màu đầu tiên. Anh rất thấu hiểu ý nghĩa của bức chân dung đối với chúng tôi sau này, khi Thais không còn nữa. ảnh chụp đôi khi trở nên sóng sượng bởi vì chúng không che giấu được thực tế. Tranh vẽ sẽ tinh tế hơn, nó có thể xóa bỏ những đường ống vô duyên tẩy bỏ những máy móc nặng nề để chỉ giữ lại điều cốt yếu, một bé gái xinh xắn thiếp ngủ trên giường. Ở lại một mình với bé, anh chìm vào với căn phòng, với những đồ vật hộ mệnh của Thais, với thế giới của bé, với tất cả những gì miêu tả và thể hiện bé rõ nhất. Rồi, thúc đẩy bởi một nỗi xúc động sáng tạo, anh cần mẫn bắt tay vào việc. Thais không phải là một người mẫu khó vẽ, bé không sốt ruột, không động đảnh và không bị chuột rút. Bé vẫn giữ nguyên tạo hình không chút lo lắng. Thật ra, bé không hề nhúc nhích vì bé ngủ rất say. Kiểu ngủ này thời gian gần đây đã trở nên thường xuyên, gần giống với trạng thái vô thức. Vài giờ sau, họa sĩ đang lướt những nét cọ cuối cùng trên bức vẽ. Lúc đó, như thể cảm nhận được rằng người khách sắp ra về. Thais thức dậy, bé chỉ mở hé mắt, nhưng chỉ từng đó đã đủ để hé lộ một tia sáng nhỏ không rời mắt khỏi người mẫu, Petranc lại cầm cọ, chỉ với hai ba chuyển động chuyên nghiệp, anh thay đổi tác phẩm của mình, giữa hai hàng mi, anh điểm thêm một chấm đen long lanh, kéo dài khóe môi và tô màu đỏ đậm hơn, chỉ những chi tiết đó đã thể hiện nụ cười của Thais và khiến bức tranh trở nên lung linh. A, nụ cười của Thais, nó sẽ khiến nàng Mona Lisa tái mặt vì ghen tị, nụ cười không thể bắt chước sự dịu dàng pha trộn với ngây thơ và trưởng thành niềm vui và sự nghiêm trang một nụ cười không bao giờ giả tạo xuất phát từ rất xa từ thẳm sâu tâm hồn bé nó len lõi vào trong đôi mắt long lanh ẩn dưới hàng mi dài trong chuyển động kín đáo của cái miệng nụ cười không để lộ hàm răng Thais không thể cười như thế nét mặt của bé không đủ linh hoạt không, đó là nụ cười thể hiện cả tấm lòng Đối với chúng tôi, chưa từng có món quà nào giá trị bằng bức tranh sinh sắng đó. Petr rang không chỉ cố định khuôn mặt Thais lên một tấm vải với lớp màu vẽ vẫn còn láng nước, anh đã giữ lại vĩnh viễn con người bé, bản chất bé, tinh thần và cuộc sống của bé và nụ cười của bé. 3 tuổi 9 tháng, hôm nay Thais vừa tròn 3 tuổi 9 tháng. Bé còn nhỏ, còn quá nhỏ nên chúng tôi vẫn tính đến từng tháng. Đối với bé Năm qua thật đậm đặc, thật dữ dội Có lẽ phải tương đương với hai năm Bé đang sắp bước sang tuổi thứ tư Chỉ còn ba tháng nữa thôi Hay đúng hơn là còn những ba tháng nữa Liệu bé có đủ sức để đến được lúc ấy Sinh nhật bé giống như một ảo ảnh trong sa mạc Chúng tôi càng xích lại thì nó lại càng lùi xa Những ngày tháng ngăn cách chúng tôi với ngày đó trôi qua hết sức chậm chạp Tôi níu vào đó vì tôi muốn chúc mừng sinh nhật lần này của bé Hơn tất cả các sinh nhật khác, năm nay là năm nhuận, với một ngày 29 tháng 2 quý giá. Ngày đó, bé sẽ tròn 4 tuổi, không còn gì phải bàn cãi. Từ khi ra đời, Thais mới chỉ có một lần sinh nhật bình thường, sinh nhật 1 tuổi. Chúng tôi đã ăn mừng lần sinh nhật đó trong hạnh phúc và vô tư. Chúng tôi đâu có biết, sinh nhật lần thứ 2 của bé sẽ khắc sâu trong trí nhớ của chúng tôi như một trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời. Còn sinh nhật lần thứ 3, Chúng tôi đã lợi dụng đôi chút. Khi một người sinh vào ngày 29 tháng 2, ta có thể quyết định tổ chức mừng sinh nhật cho người đó vào ngày 28 tháng 2 hoặc mùng 1 tháng 3. Khi Thais mới sinh ra, chúng tôi đã chọn ngày mùng 1 tháng 3. Mừng sinh nhật vào ngày sau ngày 28 tháng 2 có vẻ hợp với logic hơn. Thế nhưng, vào lần sinh nhật thứ 3 của bé, chúng tôi đã vi phạm nguyên tắc trên. Chúng tôi tổ chức cả ngày 28 tháng 2 và ngày mùng 1 tháng 3 hai ngày hạnh phúc thay cho một ngày một cách để tự an ủi vì bé không sống được lâu nên chúng tôi nhân đôi sinh nhật của bé và không vì thế mà bé nhanh già hơn. Năm nay, mọi chuyện đều khác hẳn trong lịch có ngày 29 tháng 2 tôi bám riết lấy ngày đó cầu khẩn để Thais vẫn còn ở với chúng tôi. Nhiều bà mẹ có con bị chết tâm sự với tôi rằng Ngày kỷ niệm sinh nhật của con Còn khó khăn hơn ngày bé mất Tôi cũng chia sẻ cảm giác của họ Mỗi năm Những kỷ niệm về ngày này lại ùa về Không thay đổi Ta nhớ lại sự hoan hỷ dịu dàng Nỗi xúc động miên man, Lời hứa hẹn về một cuộc sống Mà ta ôm riết vào lòng Tất cả các dự định Các hy vọng Các tương lai Đang đặt vào em bé Tôi vẫn nhớ một cách rõ ràng Đến đau đớn Niềm hạnh phúc vô tận Mà tôi cảm thấy vào ngày thai ra đời khi phát hiện ra rằng đó là một bé gái, tôi đã nổ tung vì vui sướng, một bé gái, một công chúa, tôi đã mơ ước điều đó. Trong khi bà đỡ đang thực hiện những chăm sóc ban đầu, tôi đã mỉm cười sung sướng tưởng tượng ra những điều sẽ làm cùng bé. Tôi đã nhìn thấy bé khi lên 5 tuổi đang xoay tròn trong những chiếc váy xinh xắn, thấy bé khi 15 tuổi đang cố công trang điểm cho thật xinh đẹp, thấy bé khi 20 tuổi đã trở thành một người phụ nữ thật sự Tôi yêu tất cả những gì mình đã thấy, tôi đã nghĩ đến sự đồng cảm giữa mẹ và con gái và tôi cảm thấy mình thật khỏe khoắn. Thais mang đến cho tôi sự cân bằng và niềm tin vào cuộc sống. Có thể là hơi ngốc nghếch nhưng chân thành, tôi đã nghĩ từ giờ trở đi, dù có thế nào, tôi đã có một cô con gái, dù có thế nào. Tôi đã tiếc nuối rất lâu vì Thais sinh vào ngày 29 tháng 2. Hôm nay, tôi lại tin rằng như thế là tốt hơn. Tôi tự nhủ, mình sẽ chỉ phải sống lại ngày sinh của bé 4 năm một lần. Những năm khác, tôi sẽ lẫn trốn vào sự mập mờ của cuốn lịch. Tôi sẽ trốn vào giữa ngày 28 tháng 2 và mùng 1 tháng 3 để mà khóc, để lẫn tránh mọi người. Kết quả chỉ khẳng định lại điều chúng tôi đã biết. Azelis đang suy sụp. Trong 2 tháng, bước đi của bé vẫn không được cải thiện chút nào. Bé chưa bao giờ buông ngón tay của bố. Mỗi lần dũng cảm thử đi một mình đều kết thúc bằng một cuốn ngã. Tình trạng trì trệ này đã không phải là một dấu hiệu tốt. Cho đến khi tôi nhận thấy rõ ràng, chân bé lại xoay ngang, không hoàn toàn theo cách của Thais nhưng vẫn là xoay ngang và bé bước chậm, tay bé rung rẩy không phải luôn luôn, chỉ đôi lúc thôi khi bé đưa thìa lên miệng hoặc dơ tay ra phía trước. Sự thật hiển nhiên đổ ập vào mặt tôi, căn bệnh đang phát triển ở azilis Thực tế càng phủ phàng hơn khi tôi đọc trong báo cáo sức khỏe, các lần kiểm tra tháng này không che giấu điều gì. Tốc độ dẫn truyền thần kinh đã chậm lại ở hệ thần kinh ngoại biên, các chức năng vận động đang thoái hóa, căn bệnh đang tiến triển một cách không kiểm soát. Đúng thế, Azilis đang thuộc lùi, còn tôi thì đổ sập. Tôi không còn sức lực, không còn tiếng nói, không còn ánh sáng trong mắt nữa. Kịch bản này tàn khốc dìm tôi vào thời kỳ cách đây một năm rưỡi khi lần đầu tiên chúng tôi nghe nói đến cái tên loạn dưỡng mạch cầu. Bác sĩ không đến nỗi thảm hại như vậy. Theo ông, đúng là kết quả rất xấu nhưng không có gì là thảm họa. Tình trạng hư tổn của hệ thần kinh ngoại biên là nằm trong dự kiến bởi vì căn bệnh vẫn tiếp tục tiến triển trong suốt một năm, thời gian cần thiết để phôi ghép phát triển. Đó là một cuộc đua sát ván Và chắc chắn là không thể thực hiện được Nhưng không chỉ có những kết quả đó Các kết quả khác rất khả quan Ông khuyên tôi nên quan tâm đến những điều tích cực Cộng hưởng từ của Asilis luôn hoàn hảo Không phát hiện ra những thay đổi trong não bé Và tất cả những kiểm tra vận động tâm thần đều bình thường Nếu không có ca ghép Có lẽ kết quả không được như thế Nó đã tạo ra một tác động tích cực ở Asilis Điều đó là chắc chắn Mọi hy vọng không phải là vô ích Các tác động đối với chức năng vận động có thể ổn định sau Điều đó không có ý nghĩa gì đối với tôi Tôi không còn tin tưởng nữa Azelix sẽ không bao giờ khỏi bệnh Ít ra là không bao giờ khỏi hoàn toàn Trong vài tuần, cùng lắm là vài tháng nữa Bé sẽ không còn đi được Rồi tiếp tục mất khả năng đứng Mất khả năng ngồi Rồi mất khả năng nói Rồi tất cả những thứ khác Bởi vì không ai có thể ngăn chặn được căn bệnh nguy hiểm này Tôi không có cảm giác phản ứng hay tức giận Chỉ cảm thấy rất yếu đuối Vô cùng nản chí Và hết sức mệt mỏi Tất nhiên là tôi vẫn nghe thấy câu nói đó Vẫn là câu giá mà ta biết được Không mệt mỏi Nhưng tôi không biết chính xác Và tôi mệt mỏi vì những điều không chắc chắn đó Dù đêm có thế nào Thì ngày cũng đến Tôi phải có thời gian để leo lên dốc Và lấy lại hy vọng Nhưng tôi sẽ làm được cùng với lưu ích từng bước một. Không phải đến hôm qua khi đọc các kết quả kiểm tra, chúng tôi mới biết rằng Azelis bị bệnh, mà chúng tôi đã biết điều đó từ khi bé ra đời. Từ đó, chúng tôi đã chiến đấu không ngừng. Bé cũng vậy, dù rất bé nhỏ, rất mong manh, bé cũng chiến đấu ngoan cường, không bao giờ từ bỏ, một cuộc chiến theo cách của riêng bé với vũ khí duy nhất là niềm yêu cuộc sống, nghị lực tràn trề, sự vui vẻ và niềm tin. Bé cũng cảm nhận được rằng tình hình đang trở nên phức tạp. Bé biết rõ ràng cơ thể không hoàn toàn vâng lời bé như trước nữa. Tuy nhiên, bé không dao động. Sáng nay cũng như hôm qua, bé lại cầm vũ khí và tiếp tục chinh phục cuộc sống và kéo theo cả chúng tôi. Azelis bé nhỏ yêu dấu, mẹ không biết gì về cuộc sống của con sau này. Mẹ không biết liệu con có đi theo con đường của chị Thais hay sẽ chia sẻ con đường của anh Gaspar hay sẽ đi theo con đường của riêng con, nhưng bố mẹ sẽ bên con trên con đường đó từng ngày và nếu con không đi được, bố mẹ sẽ bế con để con có thể đi được chặn đường xa nhất. Achilles bé nhỏ yêu dấu, bố mẹ tin ở con, bố mẹ đặt lòng tin ở con, bố mẹ sẽ không bỏ mặt con cả ngày hôm nay và mãi mãi trong cuộc chiến mà chúng ta đang tiến hành. Mặc dù không kiểm soát được điều gì, bố mẹ không có gì để trợ giúp con ngoài yêu thương tình yêu vô điều kiện bố mẹ dành cho con. Đúng thế, Azelis bé nhỏ yêu dấu ạ, con mới là tình yêu của mẹ chứ không phải là các khả năng hay phẩm chất của con, chỉ là con đúng như con mà thôi, chứ không phải việc con làm. Bố mẹ yêu con trong suốt cuộc đời, Azelis bé nhỏ yêu dấu ạ. Một đêm, nếu chỉ có một đêm thì đó là đêm nay, một đêm tháng 12 lạnh lẽo tối tăm Bắt đầu như tất cả các đêm khác Trong sự tìm kiếm giấc ngủ đang trốn chạy Và chiến đấu chống lại những giấc mơ sôi động Thế nhưng Đêm đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi Vĩnh viễn Ba giờ sáng Thời điểm mà những niềm tin bị lung lay Bị đe dọa bởi sự sâu thẳm Bỗng trở nên thù địch của màn đêm đen đặc Ngày đã quá xa Bình minh vẫn còn ngập ngừng chưa muốn rạng Tôi không ngủ Mặc dù mi mắt nặng triểu Đầu óc tôi mong lung Tim tôi đập rộn lên Tôi phải đến đó, như biết bao đêm khác. Tôi khẽ khàng ngồi dậy, đi qua căn phòng đang say giấc và nguyện rủa tấm ván sàn cũ kỹ kêu cọt kẹt dưới mỗi bước chân. Tôi không muốn làm ai thức giấc, không muốn có ai chứng kiến tôi đi lang thang trong đêm. Tôi bước vào phòng Thais, không bật đèn, không cần phải bật, máy móc vẫn kêu rì rì nhẹ nhàng đều đặn. Chiếc máy đo đồ bảo hòa đánh dấu một chấm sáng nhỏ màu đỏ. Thais nằm trên giường bất động như mọi khi, đầu bé quay ra cửa, hai mắt nhắm, bé đang ngủ yên bình. Tôi kéo một chiếc ghế lại gần để ngồi cạnh bé, tôi nắm bàn tay bé tròn trĩnh ấm áp. Vây bọc trong sự yên tĩnh, tôi ngắm bé, không động cửa, không nói chuyện, tôi ngồi đó đêm duỗi dài nhẹ nhàng. Đã quen với bóng tối, mắt tôi đoán nhận đồ vật trong phòng, những máy móc và đầu cảm biến những thú nhồi bông và búp bê, tấm ga giường theo hoa văn, những bức tranh trẻ con treo trên tường. Tôi xúc động lướt qua thế giới của Thais. Khi mắt tôi dừng lại trên mặt bé, tôi bắt gặp ánh mắt bé. Tôi tưởng bé đang ngủ, nhưng bé đang nhìn tôi chăm chăm, mắt mở to, cường độ đột ngột của đôi mắt khiến tôi cảm thấy bất an. Thais không nhìn được nữa, ánh mắt mù mịch của bé bỗng xuyên thấu con người tôi và rạch một đường thẳng tới tim tôi. Tôi phải dũng cảm thì mới chịu đựng được ánh mắt ấy và thả mình vào trong đó. Thời gian ngừng động lại, thậm chí tôi còn không biết chắc tim mình có đập không. Không còn gì tồn tại ngoài đôi mắt đen lấy đó. Ở đó, trong sâu thẳm của một đêm mùa đông, mắt nhìn chăm chăm vào mắt con gái. Tay bé nằm gọn trong tay tôi. Trái tim chúng tôi, trí tuệ và tâm hồn chúng tôi giao tiếp với nhau. Tôi đã hiểu ra, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu. Chuyện đó tác động đến tôi như một quả bom che mặt, không một cử động, không một lời nói. Thais đã trao cho tôi một bí mật, bí mật đẹp đẽ nhất, đáng ao ước nhất, tình yêu, với chữ T viết hoa. Một hôm, trong phòng khám của một bệnh viện, tôi đã hứa với con gái bé bỏng bệnh tật là sẽ truyền cho con tất cả những gì tôi biết về thứ tình cảm khiến cả thế giới xoay chuyển đó. Tôi đã cẩn thận thực hiện việc đó trong một năm rưỡi, Và trong suốt thời gian đó bị thu hút quá mức bởi nhiệm vụ khó khăn của mình, tôi đã không nhìn thấy. Tôi đã không hiểu ra rằng bé chính là thầy dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu. Trong những tháng ngày ở bên bé, tôi đã không hiểu ra bởi vì nghĩ cho cùng tôi không biết điều gì đáng kể về tình yêu, tình yêu thật sự. Làm thế nào mà bé biết được, làm sao có thể như thế được. Thais bị tước bỏ mọi thứ, bé không cử động được, bé không nói được. Bé không nghe được, bé không hát được, bé không cười được, bé không nhìn được, thậm chí bé không khóc được. Nhưng bé yêu thương, bé chỉ biết làm điều đó bằng tất cả sức lực của mình, thông qua những vết thương, những khiếm khuyết, những thiếu thốn của bé. Tình yêu của Thais không áp đặt, nó được phơi bày ra, nó thể hiện với chúng tôi như bé vốn thế, rất dễ tổn thương và mong manh, không có vỏ bảo vệ, không có áo giáp, không tường thành, Không sợ hãi, tất nhiên những người nhìn nhận điều đó từ xa có thể chế nhạo, coi thường, xua đuổi sự mỏng manh ấy, nhưng những người đến gần, cúi xuống, tìm cách đồng hành với bé, cũng giống như tôi, họ sẽ nhận thấy rằng tình trạng dễ tổn thương ấy chỉ có một câu trả lời, tình yêu. Gần hai năm sau, khi biết được phạm vi tàn phá của căn bệnh, tôi đã tự hỏi, bé còn lại gì? Tình yêu, bé còn lại tình yêu, thứ mà ta nhận được cũng là thứ mà ta cho đi. Đúng, tình yêu là thứ duy nhất có khả năng xoay ngược dòng chảy, biến điểm yếu thành sức mạnh, bị tước mất mọi giác quan và phải phụ thuộc về mặt thể xác. Thais không làm được gì nhiều, nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài. Bé có thể đòi hỏi rất nhiều, tuy nhiên bé chỉ chờ đợi ở chúng tôi những gì chúng tôi có thể mang đến cho bé, không hơn... Ta thường nghĩ rằng một cuộc sống ngắn ngủi và đau đớn là khó có thể chấp nhận. Hẳn là đúng như thế. Khi không có tình yêu, thiếu vắng tình yêu là điều không thể chịu đựng nổi. Khi ta yêu thương và được yêu thương trở lại, ta chịu đựng được tất cả, kể cả nỗi đau đớn, kể cả sự thống khổ. Sự thống khổ, chúng tôi đã biết quá rõ về nó. Người khách không mời đã len vào cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi đã trải nghiệm nó từ tất cả các khía cạnh, có thể là trừ một góc độ, đó là góc độ đẩy chúng tôi vào tuyệt vọng phá bỏ những tình cảm tốt đẹp nhất đúng trong cái đêm bối rối đó tôi đã nhận ra rằng tôi chưa bao giờ phải đau khổ vì thaise không bao giờ tôi đau đớn cùng với bé rất nhiều quá nhiều toàn bộ thời gian nhưng luôn luôn cùng nhau đêm nay tôi dám nói cuộc đời thaise là một kho báu một hợp chất cô đặc của tình yêu mà bé tỏa ra xung quanh mình một cách hào phóng biết bao người đã đến thăm bé Bởi tình đoàn kết, bởi lòng thương cảm, bởi lòng yêu mến, dù lý do là gì cũng không quan trọng, họ đều ra về với tâm trạng bị đảo lộn, bị thay đổi. Nhưng không phải đảo lộn như ta tưởng khi phải đối diện với một cú sốc mạnh liệt, họ không hề bị đánh gục, không bị hoảng sợ. Không, họ bị đảo lộn bởi vì họ đã nhận ra một thứ khác, vượt lên trên nỗi đau đớn và sự yếu ớt, họ đã nhiễm một căn bệnh còn hơn cả truyền nhiễm. Tôi nhớ cô y tá trực đêm ở xây Tôi không nghe thấy cô bước vào phòng thai Cô ở lại một lát Bận rộn bên cạnh con gái tôi Sau đó cô không ra khỏi phòng ngay Mà ngồi xuống đầu giường tôi Và tâm sự với tôi Giọng rung rẩy Có chuyện gì ở đây thế hả chị Trong phòng này có điều gì đó rất đặc biệt Em không biết đó là gì Nhưng rất đặc biệt Ta đang kề cận với điều tồi tệ nhất Nhưng lại cảm thấy rất ổn ta cảm thấy tràn đầy tình cảm dịu dàng, thậm chí cả hạnh phúc. Em xin lỗi nếu điều đó khiến chị bị sốc, nhưng em không thể giữ nó cho riêng mình được. Khi đó, tôi không thể hiểu cô muốn nói gì. Hôm nay, tất cả đã rõ ràng. Không rời mắt khỏi ánh mắt xuyên thấu của bé, tôi lại gần thai thêm chút nữa. Cho đến khi mặt tôi sát gần mặt bé, và thì thầm với bé, mắt vẫn nhìn vào mắt bé. Thais Mẹ cảm ơn con vì tất cả Vì con đã là con Vì tất cả con người con Và vì tất cả những gì con đã cho mẹ Con khiến mẹ hạnh phúc Thật sự hạnh phúc Mẹ yêu con công chúa của mẹ Tự đáy lòng tôi Một giọng nói xa dần và rời bỏ tôi Tâm trí tôi không còn vang vọng câu nói quen thuộc Giá mà ta biết được Trái tim tôi nổ tung thành một tiếng thét Mẹ biết rồi Hơi thở dài, duy nhất, dài và sâu, vang vọng mãi trong im lặng của một đêm trước Noel Cuối sát người và con gái bé nhỏ, Louis và tôi nín thở để đón nhận hơi thở của bé Hơi thở cuối cùng Thais vừa chết Vĩnh biệt con, Thais bé nhỏ của mẹ